Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chia tay rồi thì chúng ta vẫn là bạn bè tốt Bạn bè tốt hiển nhiên là nên giúp đỡ lẫn nhau Em hãy học hành cho tốt Đó chẳng phải là ước mơ của em hay sao Hãy vui lên nhé Anh nói như vậy Phó Hân Lan nghe xong lại càng khóc dữ dội hơn Cảm ơn anh Hân Lan à sao thế Không xuân xẻ sao Em không sao Phó Hân Lan cúp máy úp mặt cào khóc Đột nhiên cửa ầm một tiếng bị đầy ra Bảo bối à Ngoài cửa là một gã người châu Á để tóc dài cởi trần, mặc chiếu quần trên trách. Làm sao lại khóc chứ? Gã đó bị phó Hàn Lan ra khỏi phòng tắm rồi đặt ở trên giường. Ráp rừng màu nâu vừa bộn phó Hàn Lan rụi rụi mắt. Gã đó đẩy cô ngã xuống giường rồi cúi người hôn cô. Tiểu bảo bối à, sao lại khóc như vậy? Nói cho anh nghe xem. Jason à, anh có yêu em không? Hàn Lan quen biết gã được một năm ở trên Internet. Thực ra mới sống chung với gã có ba tháng, là Mike Jason... Há để mái tóc dài xóa tung Đôi mắt hẹp dài ẩn dấu về sao hoạt Đúng là ngốc ạ Anh thật sự là rất yêu gã thân mật véo mũi của cô Bắp của anh trong tương lai sẽ đặt theo tên em Gọi là hot blue như thế nào Trái tim xanh chẳng phải là rất đẹp sao Ừ Phỏ Hân Lan mỉm cười nói Anh đã tìm được địa điểm trời sao À việc thiếu vốn em đã sự tính cả rồi Anh có thể bắt đầu chuẩn bị Thật sao vậy thì quá tuyệt vời rồi Chúng ta sẽ có cửa hàng riêng của mình bảo bối à, em đúng là ngôi sao may mắn của anh mà. Gã nghe xong thì ôm chầm lấy phó Hân Lan. Gã nhấc vòng cần người cô say phải phòng. Hân Lan vừa cười to vừa thét trái tay. Bị gã quay như trong chóng chẳng còn thấy mọi thứ nữa. Thật là tốt quá. Anh muốn mở một gian bắp, mong phong cách bậc nhất ở New York. Ở bên trong treo đầy những bức tranh vẽ về em. Toàn bộ thế giới đều biết em sẽ đẹp tới cỡ nào. Jason mừng hình Lan xuống, vô cùng hứng thú mà lấy ra một bản thiết kế. bảo bối à. Em nhìn xem trang trí pháp như vậy có được hay không hả? Anh quyết định là đã đủ rồi. Chuyện trang hoàng em không thông thạo. Em không có thiên phú về nghệ thuật. Jason lại cuối người hôn lên má của cô. Được rồi, tiểu cổ đông của anh. Sau này em sẽ là bà chủ. Đã nhảy mắt mấy cái rồi vén tóc cô sang hai bên. Phó hần lăn đỏ mặt. Jason lại ôm cô vào lòng. Trời trang trí bắp xong rồi. Chúng ta sẽ bay tới Las Vegas khác kết hôn có được hay không? Kết hôn ư? Đúng vậy đó. Em chính là người anh cần suốt cuộc đời này Để anh vĩnh viễn che chở cho em Trên thế giới này chỉ cần có em khiến anh rung động Chỉ có em Anh nghĩ anh đích định là điên rồi Là vì em mà trở nên điên cuồng Em có biết hay không Anh yêu em đến điên dại Ai mắt của Jason sáng người giữ chặt cầm cô mà ôn nhô nói Hàn làn nghe xong thì rất là cảm động miệng cười hỏi Có thật không Nhưng chúng ta quen biết nhau qua internet Nói chuyện phím anh cũng chưa từng thấy em anh thật sự là không sợ em thực là một đại khủng long hay sao chứ không sợ nếu em là đại khủng long thì anh sẽ sẽ sao ai sẽ giết khủng long ư gã cười ha hả rồi cất lời em ngốc ạ, nếu như em là khủng long thì anh sẽ liền ôm mang về nuôi ở trong nhà hàn lan nghe xong rất là cảm động mà cười đến híp mắt ánh mắt của trai dân sáng lên chống ngực đập thình thịch gã qua trường mà thở phào một hơi Em cười lên sẽ miền mê chết người, có biết hay không hả? Em sở hữu một nụ cười tươi ra nhất mà anh từng thấy, thiên sứ của anh. Jason ôm cô vào trong lòng. Em không biết mình xinh đẹp tới cỡ nào đâu. Mê hoặc anh đến gây cớm. Đêm đó, bài bàng sĩ và xa Gia Lệ tình cờ gặp nhau, tràn đầy tranh chấp mạo hiểm và hỗn loạn. Nhưng cũng trong đêm đó, thái độ thù địch giữa bọn họ đã tiêu tan. Hôm sau bọn họ mỉm cười chào tạm biệt, trở về cuộc sống của chính mình. Mấy ngày liên tục, tâm tình của Sa Gia lệ có vẻ rất tệ. Cô hồn bay phách lạc, giống như là một cái xác công hồn, từ vị thất tình thật là không dễ chịu. Mỗi lần điện thoại vang lên, cô lập tức ngước nhìn vào màn hình. Vốn cho rằng Cao Tuấn Thái là ngoài mặt giả bộ không quan tâm cô, nhưng tận đáy lòng vẫn nuôi một tia hy vọng. Anh ta không thể nào cứ chuồng Yêm như vậy, anh ta làm sao có thể nhanh quên cô tới thế chứ? Nhưng sự thật đã chứng minh, Cao Tuấn Thái thật sự đã định đoạt. Quan hệ với cô hoàn toàn Anh ta nói sẽ gọi điện thoại Hóa ra chỉ là lừa gặt Thời gian qua anh ta vẫn bật vô âm tín Gia Lệ cuối cùng cũng hiểu ra Thật sự đã kết thúc Cảm giác bị đá Rất là có chịu Cao Tuấn Thái chẳng hề gọi điện Ngược lại phòng biên tập lại gọi vô số cuộc Này này, bản Thảo đã viết xong chưa hả? Tiên tổ dĩnh cắn nắp bút Vừa viết kế hoạch vừa thúc giục bản Thảo Không viết ra được Gia Lệ oài oài nói Cái gì cơ? Quang bút đi tổ dĩnh cao to. Tại sao chứ? Chẳng phải răng đã khỏi rồi sao? Răng thì tốt rồi, nhưng mà có một lũ hồng trong trái tim cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net